chỉ thế tà quân người tới dáng vẻ phi phạm ba sợi trâu dài bay lạ tả tự nhiên trước ngực mắt xếp mũi thẳng mờm vuông một thân uy nghiêm đúng là đại củ của quân đại thiếu chủ nhân đông phương thế già đông phương đại gia tới chẳng qua hiện tại khuôn mặt của đông phương đại lão gia bình thường trắng nõn thì giờ phút này đã thành một màu đỏ thẫm hai mắt phúng lửa thở dốc vì phò thật nhìn rất giống quan gì cả quân mặt tà Tiểu xuất sanh nhà ngươi, tiểu tử ngươi, tới vừa lúc, quan tưởng rằng nhóc người sẽ ở thiên phạt hung trốn cả đời chứ, cho dù ngươi không đến, Lão Phu cũng sẽ đích thân, đi thiên phạt xăm lâm tìm ngươi. Hiện giờ, ngươi tự động đưa đến cửa, Lão Phu khỏi phải lặn lội đường xa, Lão Phu hôm nay nếu không hảo hảo giáo huấn cái độ hủng trứng nhà ngươi. Chẳng phải, hẹn cùng với thiên lý sao? Khuôn mặt đông phương đà lão gia, trừ bỏ hồng, chuyển thành màu tím. Một tiếng hét to. Thanh như lôi chấn, uy mạnh cực kỳ. Theo một tiếng này giống như bạo lôi. Đông Phương Đại Gia bước một bước dài tiến lên, hướng bàn tay to đụng như quạt, hướng quân bạc tà mà quạt tới. Bách Lý Lạc Vân cùng với lãnh ngạo đưa mắt nhìn nhau, đây là tình huống cầu cháu gặp mặt trong truyền thuyết đây sao? Quá trình tại sao lại cũ quái vậy? Vì lão cụ cũ kia vừa nhìn thấy thằng cháu, liền ôm bụng cười đến đau bụng. Lúc sau lại một vị cụ cũ vừa thấy mặt. Đã thay đổi bốn năm loại sưng hù với cháu mình, lại còn vung tay vùng chừng, quan hệ của nhà này phức tạp đến mức nào à? khuôn mặt ta hét thảm một tiếng, cứt bước bỏ chạy. Hiện tại tình thế đã thế này, hắn sao còn dám bị đông phương vấn tình, bắt lấy? Này chính là cậu mệnh a, muốn đánh trả cũng không được, ngay cả đỡ cũng không được, duy nhất có thể làm chính là liều mạng già để trốn. Nếu thật sự bị bắt chặt, như vậy sau một trần ngược đẩy tàn nhẫn, con có thể chạy chúng được sao? Bà ngoại, cứu mạng a, Cựu cụ muốn giết người, cứu người à! Quân đại thiếu nhanh như chết theo Đông Phương vấn tịnh chạy trúng ra ngoại một đường thê thảm kêu to, sách giấm đã bị người ngược đại đến thân tàn ma dại. Thằng nhóc vô pháp vô thiện cũng dám chạy, đứng lại cho lão tử. Đông Phương đại gia quả thực tức muốn nổ phổi, xài bước đuổi theo sát phía sau. Trong phút chốc, Cháu cậu hai người liên tự trong viện đuổi trai đến đại sảnh, lại từ đại sảnh một đuổi một chạy phóng ra ngoài. Quân mặt ta một đường la to cứu mạng, âm lượng to lớn, đinh tài nhất ốc, nhiệt náo cả đông phương thế già, làm gà bay chó chạy. Vô số người thọ đầu ra nhìn nhìn hiếu kỵ, thấy tình thế không ổn, quân đại thiếu lập tức hướng về nội viện chạy trúng, tìm kiếm cứu binh. Đông phương đại gia nghiến răng nghiến lợi cấp bách đuổi theo. Bồ gián không bắt được quyết không bỏ qua. Điều bộ này bởi vì cái gọi là Ngươi lên trời, ta sẽ truy ngươi đến Lăng tiêu điện. Ngươi xuống biển, ta sẽ tri ngươi đến Thủy Tinh Cùng. Ngươi đạo đất, ta sẽ truy ngươi đến Thiên La Địa Phủ. Ngươi, Tây Phương, ta sẽ truy ngươi thẳng đến Đại Hùng Bảo Điện. tóm lại cùng nhau xuống hoàng tuyện cũng được. Dù thế nào cũng phải xả cơn tức này. đông phương đại gia cả đời này chưa từng Bệnh cha bồ dạng xấu hổ như vậy, nhưng vì nhiều năm qua không có hậu nhân, làm cho hắn vô cùng cấp bách, thật vất vả bắt tìm được một tia hy vọng. Làm sao có thể buồn thà? Bất hiểu có ba tội, không có hậu duệ là tội lớn nhất. Sau khi được quân Mạt Tà cho bộ bí pháp, sanh con dưỡng cái, đông phương đại gia trên căn bản, là cẩn thận tỉ bị mấy mốc làm theo, nhất cử nhất động đều nghiêm khắc, dựa theo bí pháp của quân Mạt Tà mà chấp hành. Không dám qua loa một chút nào Sau một thời gian tập luyện Thành tích có ngay Mấy tháng sau nhìn thấy bụng mấy thê thiếp của mình Đều to cha Không cần phải cũng biết đông phương đại gia Thỏa mãn đến mức nào Lúc đó nếu cho hắn gặp chấu trai quân mạc ta Có khi hắn quỳ xuống Mà gặp đầu không chừng Chuyện khó vậy cũng có thể làm được Quản cái chó gì cao thấp tôn tí Đây là ân huệ cứu vớt tôn nghiêm Của đại nam nhân nhà Nhưng trong một lần hắn nói chuyện với Đông Phương vẫn kiếm, hắn mới biết rõ chân tướng, Đông Phương đại gia giờ mới hiểu được, kỳ thực quân Mạc Tà lúc trước cung cấp cho hắn thuốc, đã chữa hết. Chứng bệnh này, căn bản không cần cái chó gì khẩu quyết tư thế, cái chó gì loạn thất bác tàu, không cần làm cũng có thể làm thê tử mang thai. Như vậy có nghĩa, thằng cháu trai quý báu của mình, sau khi cứu vớt tôn nghiêm của mình, cũng thời dịp chơi hắn một vố to. Cái scandal này lại bị nhì đệ phát hiện ra, càng làm cho hắn muốn chết, muốn sống là... Nhì đệ của hắn chính là một cái loa phóng thanh à, kết quả là tam đệ cũng biết, tiếp theo là... Đông phương đại gia trong thời gian này, cho dù đi đến đâu cũng đều có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích, điều này làm cho đại gia có thêm một tận xấu vô cùng mẫn cảm với tiếng cười, chỉ cần nghe thấy tiếng cười ở đâu là hắn nổi trận lôi định ngay nhưng trên đời này ai không có chuyện buồn cười đơn giản ví dụ nổi có người ở trước công chúng không cẩn thận phóng một cây chấm còn có thể khiến cho một trận cười khói hoạt lại càng không cần phải nói những chuyện như vậy xảy ra nhăn nhãn khắp nơi ra hiện giờ đông phương đại gia đều bị tiếng cười ảnh hưởng đến thần kinh vừa nghe đến tiếng cười là phán ngay rằng đang nhằm vào mình giờ phút này nhìn thấy đầu sỏ gây nên chuyện này đột nhiên xuất hiện Đông Phương Vấn Tịnh quả thực đã có chỗ phát tiết, bất kể như thế nào cũng không chịu buông tha, nói cái gì cũng không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tạo phản sao? Đang lúc hai bên truy đuổi, một tiếng hoa khang uy nghiêm vang lên, Đông Phương lão phu nhân khí định thần nhàn, từ trong nội viện từ từ đi ra. Bà vừa ra, đã thấy cả viện đâu đâu cũng đã bay chó chạy. Đông Phương vẫn kiếm Nhì gia nấp ở phía sau hậu viện, tay che miệng nhìn cười, cá người rung rung như sắp bị động kinh. Đài cố tình trước cuộc đại đỉnh, quân mặt ta như được đại xá, nhanh như chấp trốn phía sau lão phu nhân với mặt vô cùng ủy khuất. Bà ngoại, cậu bị điên rồi cậu hiện tại muốn đánh chết con à? Đây là tại sao à? Cứu mạng bà ngoại ơi! đông phương lão phu nhân bước đắc chỉ âm thầm liếc mắt mà nghĩ, đang êm đẹp, ai lại đi đánh cháu chứ? Chắc tiểu tử cháu lúc trước đã gây ra tai họa gì rồi. Tưởng ta già rồi lú lẫn hả? Nhưng lão phu nhân công lực bực nào, chứ mặt lộ cho vẻ kinh ngạc đối với đông phương vấn tình mà trách mắng. Dựng tay! Các con làm như vậy còn trai thể thống gì nữa? Xem hai người các con một lớn một nhỏ, đem khu vườn làm thành cái bộ dáng gì? Cho dù mặt ta còn nhỏ ham chơi, chẳng lẽ con lớn đâu cũng muốn chơi chung sao? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cậu cháu đánh nhau, lão phu nhân đương nhiên là bên cháu ngoại của mình, điểm này nhất định là không thể nghi ngờ. Câu nói này nghe có vẻ rất công bằng, nhưng xém tí nữa làm đông phương đại gia ngước xỉu, đầu đuôi ra sau nói cho rõ à, chuyện này có thể kể ra sao? Hắn cảm thấy khó khăn, ngón tay trung chảy chỉ vào quân mặt tà. Tột, tốt tột, thằng nhóc nhà con. Con, con chờ đó cho lão tử. Quân mặt tà, hoan khúc kêu lên. Cửu cử à, bà ngoại nói đúng, dù cho con thật sự làm sai cái gì, người cứ nói ra, mọi người cùng phân xử công bằng, nếu con thật sự sai, con đây cho người đánh một trận hả giận cũng không có gì, nhưng nếu người chưa nói gì là muốn đánh chết con, thì con vô cùng ủy khuất à, nói gì thì con cũng là từ ngàn dặm xa xôi mà tới, vừa đến cửa nhà ngay cả một miếng nước còn chưa được uống, vừa đúc đầu vô, đã ăn đập thì ai mà chịu đựng được, còn có gì làm không đúng, người cứ nói đi à giờ phút này nhìn vẻ mặt của quân đại thiếu tuyệt đối có thể so sánh vụ kỳ oan tuyết trời tháng 6. gan ruột tựa như tan vỡ chân trời cứ ngỡ không còn tri âm đông phương đại gia trận trọn mắt hai nhãn cầu cơ hồ loài tra khỏi hốc mắt tức giận đến lấp bắp nhưng ngay cả một chữ cũng không thoát ra mộm được cuối cùng ngay cả trời đánh ngậm bồ hoàng làm ngọt ngay tại nơi cửa viện vốn tam gia đông phương vấn đau đang ngồi bệt dưới đất mà nhìn cười, đột nhiên phát ra một trận vang dội, cười đến quỳ sập trên mặt đất, nước mắt dạn dùa, nắm tay lớn không ngừng đập đập trên mặt đất, cả người trung chảy coi chút không ngừng, toàn thân kịch liệt dãy dừa, càng về sau càng khó thở vì cười. Đông Phương vấn tĩnh trước cuộc chịu không nổi, mà hét lớn một tiếng. Lão Tầm, ngươi cười không cái gì đó, còn có thể thống tí nào không? Vừa nói hắn vừa xông tới trước. Đông Phương vấn đau nghe vậy. Bỗng nhiên thấy không ổn, tiếng cười vẫn không định chỉ, cũng đã nhảy ngợi lên muốn chạy trốn, Nhưng sau khi hắn cười to một trận đã đợi, các người đã mệt mỏi, căn bản là chưa kịp chạy như điên, liền đã bị đại ca của mình bắt được. Tiếp theo giống như một cái bào cát bị sách cổ đi ra ngoài. Sau đó mọi người nghe vô số tiếng bóp bóp như tiếng pháo vang dội khắp nơi. Tốt lắm, lần này chính cậu người đã thay ngươi thừa nhận rồi, đấu rồi. Lão phu nhân liếc quân mặt ta một cái lập tức bị cười không dứt, "Tiểu gia hỏa này, tâm kế quả thật càng ngày càng nhiều, nói chuyện với con phải thật cẩn thận đề phòng mới được. Con ngay cả cậu tự của mình cũng dám tính kế, quả thật lá gan cũng quá lớn đi." Quân mặt ta cười gượng hai tiếng cười nói, "Cũng không phải đâu, chuyện này thật ra chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi." Khẩu quyết kia cũng là trùng hợp sao? Lão phu nhân trợn mắt, liếc hắn một cái Quân mặt ta ngay lập tức cứng họng. Ha bà ngoại, ta nói về vấn đề chính đi. Vừa nghe nói ở nhà gặp nguy hiểm, liền lập tức phi ngựa không ngừng nghỉ. Một nắng hai sương, không ngủ không nghỉ, đoạn đường đến đây thật sự vô cùng mệt mỏi. Quân mặt ta không biết trả lời thế nào liền nói về chuyện khác. Nguy hiểm đúng thật là có, nhưng mà cũng không tự con phải trở về. Lão phu nhân thẳng nhiên nói một tiếng, bước chân di chuyển tới lui công ba nhỏ nhỏ này dù vào thực lực chính mình vẫn có thể ứng phó được. à, truyền tam đại thánh địa gần đây gây khó dễ. xem ra bà ngoại đã có kế sách ứng phó à? khuôn mặt ta cẩn thận hỏi, hắn cũng đã nhìn ra trong cả thế gia người có lòng tự trọng cao nhất, luôn tự che khuyết điểm của người nhà, cũng chính là lão thái thái trước mắt này. tam đại thánh địa thật sự rất là lợi hại, điểm ấy không thể nghi ngờ. nhưng độc phương thế gia của chúng ta cũng không phải chỉ có hư danh một thế gia truyền ám sát nếu không đi giết người không chết người còn xứng đáng ở trên gian hộ hay sao? lão phu nhân cười dữ một tiếng nổi, không cần phải suy nghĩ nhiều, bình đến thì tướng ngăn, đơn giản thế thôi. con ở đây thăm ta vài ngày liền nhanh về đi, con chuyện ở đây không liên quan đến con, đông phương thế gia có khả năng ứng phó. đương nhiên rồi, với năng lực cô bà ngoại, quét sạch thiên hạ là chuyện dễ dàng, vài ngày sẽ xong thôi. ha <cười> ha. Có ai mà không biết bà ngoài năm đó, một mình một kiếm bước vào giang hộ, tung hoành tứ hải dân chấn thiên hạ, thật là một người phụ nữ oai phong lẫm liệt, còn hơn cả đấng mày trầu một kiếp khắp thiên hạ, khiến bao hán tử phải cúi đầu hổ thẹn, giống như cầu. Túc tử mấy vạn người tệ, cũng không cần phải là nam nhi, một đời trang phục màu đỏ, từ trước đến nay độc nhất vô nhị. Khuôn mặt ta khô bôi múa mép, vỗ mông ngựa không ngừng Được rồi, được rồi, chắc là gia gia quân chiến thiên của người, thích người tận bóc. Nhưng ta thì không chịu nổi. Lão phu chân sắc mặt càng ngày càng hồng hào anh nắp dịu dàng hài lòng nổi. Bà đi trên đường cũng vang tra âm thanh, có vài phần hơi khí sắc lạnh. Quả thật, đây cũng là lời nói thật lòng. Thật sự mà nói ta bội phục bà ngoại nhất, cũng ở điểm này, trong thiên hạ này, có ai lại không thích người khác nịnh nọt Chỉ cần một đám người thối vọng, liền không biết mình là ai. Tất cả những người có quyền thế, đều có cái tật xấu này, nhưng bà ngoại lại khác, hoàn toàn khác hẳn, tuệ nhãn như đúc gần bùng mà trắng hôi tanh mùi bùn, vẫn bình tĩnh cờ trí, trí tuệ như biển. Không nghe những người khác thu nịnh, quá thật không thể đánh động với những người bình thường. Ta nịnh nọt vài câu, nhưng tất cả đều là nói thật, đều xuất phát từ tận đáy lòng. Phương Bạc Ta tiếp tục nói những lời vô cùng thật thà của mình. Lời này, rất có lý. Người à! Vì thật là không nên nghe nhiều lời khen tặng, chính mình không phải tự động não, phải lý trí, phải tự mình phán đoán mọi việc. Người có thân phận càng cao, càng phải làm được như vậy mới có thể đưa ra quyết sách chính xác. Còn đứa nhỏ này, thích nói thật, điểm ấy ta rất thích, thanh thanh mà nói, sống thành thật, đi đến đâu cũng không phải chịu thiệt thòi. Lão phu nhân cười hiếp mắt, cảm thấy thỏa mãn vô cùng, trên mặt dường như tỏa ra ánh sáng, sức giống một dạng. Trên đời nhơ bần, mình ta sạch, mọi người đều say, mình ta không. Rất có ý tứ của một cao nhân. Đông phương vấn kiếm, đứng phía sau lộ ra biểu tình không thể chịu nổi. Ngước mắt nhìn trời, muốn hét lên thật to. Trời ạ, những lời này con nói cho được sao, thật là kinh cụng quá. Bất quá lời này hắn chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu thật sự nói ra, thì toàn thân của hắn sẽ chịu quả báo ngay. Đúng à? Giống như ta đại thanh địa lúc này đây, gặp phải cao thủ như bà ngoại, nhất định là xui xẻo tám đời tổ tâm của bọn hắn. Khi con đến đây, con gặp bốn tên cao thủ đụng thế tiên cùng. Bọn hắn lại có thể tính ra, một cái gọi là độc kế, ha <cười> ha, quá thật là múa triệu qua bắt thờ. Quân mặt ta đạo mắt nhanh chóng quay về, về tài cũ. Bọn hắn đã muốn như thế, thực ra con đã biết, kế đấy đối với bà ngoại cũng không có chỗ hữu dụng. Ba ngoài đa mưu tu trí, kế kia chẳng qua chỉ là một trò cười, một khi gặp mặt, tất nhiên giống như nước sôi, bên tuyết. Thổi bụi trên tay, thái sơn áp định, tên lửa giết mũi. Sau khi vất vả giải thích độc kế của Tam Đại thánh Địa, toàn thân quân mặt ta giống như ngã quỷ toàn thân hắn, đổ mồ hôi lạnh. Nói đến câu sau cùng, lại còn lỡ miệng nhắc đến tên lửa. Nhưng biểu tin này của lão phu nhân đã hoàn toàn ngân trọng căn bản sẽ không để ý đến những câu cuối cùng của quân bạc tà. Tâm ý của quân bạc tà lão phu nhân hiển nhiên nhìn ra được, ngoài tôn của mình trong khoảng thời gian này phải chịu rất nhiều áp lực và vất vả. Cô ấy đến đây để mình vui vẻ, cũng là một lòng hiếu thuận. Lão phu nhân tự nhiên vì mừng trở mà giả bộ hồ đồ, thoải mái nói chuyện cùng hắn. Nhưng khi bắt đầu bàn về vấn đề chính, lão phu nhân cũng không có tâm tình để đóng kịch với hắn nữa. Trên thực tế khi quân bạc ta nói trang thời điểm tam đại thánh địa bố trí đọc kể bà cháu hai người liền không tiếp tục nói nữa lão phu nhân hoàn toàn thoải mái bắt đầu tính toán mưu đồ gần đến đại sảnh đột nhiên hỏi lão nhị kết quả đàm phán bên kia thế nào rồi đông phương vững kiếm giật mình vội vàng trả lời vừa theo dặn dò cô mẹ vẫn đang tiếp tục kéo dài thời gian con đã chỉ thị bọn hắn không chỉ tính toán thực lực ngay cả lộ trình chi phí không phải đàm phán kỹ càng Phải tự tự co kè mặt cả, cho nên trước mắt song phương sẽ đàm phán đến mức vô cùng mệt mỏi. khuôn mặt ta cười một tiếng ha ha, đàm phán như thế, căn bản không biết đến bao giờ mới xong, bởi vì tùy lúc đều có thể tạo nên một vấn đề mới. Hơn nữa, thích cách làm việc, không phải hiểu rõ lộ trình, từng chút từng chút co kè mặt cả, cái này không tra tấn người ta, đều phát điện mới là lạ, căn bản là muốn cười tuyệt, chỉ là khéo léo uyển chuyển, hy vọng đối phương biết khó mà thói lui thôi. Bà ngoài này của mình thật sự làm thế nào có thể nghĩ ra được biện pháp bỡn cực cổ quái, mà lại phi tưởng hữu hiệu này? Sự tình bực này quá thật từ cổ trí kim vô cùng hiếm thấy. Ừ, nếu các ngươi không chịu nổi tính khí của chúng ta, vậy thì không cần phải bàn tiếp nữa. Đây không phải là chúng ta không nhận, mà là chính các người chủ động không thuê nữa. Dù sao quyền chủ động là ở trong tay đông phương thế giả, chúng ta không làm, cũng bởi vì điều kiện đàm phán không được tốt. À... Chẳng lẽ đám người tam đại thánh địa các người lại không giữ quy củ mà tấn công chúng ta sao? Không cần phải nói gì thêm, một chiêu này dùng để đối phó với đám nguyệt quân tử này, thật sự là tuyệt nhất. Ừ, những thứ khác cũng đã được mười phần, chúng ta thủy chung vào muốn xuất thủ, cũng không thể kéo dài mãi như vậy. Lão Phu Nhân dứt khoát nói, phải nhớ kỹ ba nguyên tắc không giết của chúng ta, những chuyện còn lại, các con làm chủ là được. Cái này, nhưng mà, quân bạc ta mới vừa nói... Tam Đại Thanh Địa đã sớm bố trí nhân thủ à, chúng ta nên tùy tiện xúc động. Hẳn là sẽ phải tự mình chui vào lưới sau đông phương dì cha, giật mình. Trong nhà chúng ta, nhân thủ có thể xúc động không thiểu. Tuy rằng, không nhiều cao thủ cao dài, nhưng tích cách trung dài cũng không phải lợi ích. Lão phu nhân cất bước, bước lên cầu thang. Lúc trước, không thể không nhìn, bởi vì thực lực không đủ nên không thể làm. Bây giờ, tiền đã đến tài, tại sao không nhận? Chỉ có thể đông phương thế giạc nhờ dịp này mà danh tiếng là tăng lên, đồng thời cũng làm suy yếu địch nhân. Một việc làm có thể thu được lợi ích cả hai phía. Tại sao lại chê? Thực lực dư tế là đủ rồi. Thực lực này làm sao có thể không hài lòng đây? Đông phương dị gia, vẫn còn đôi chút không hiểu. Ngụ ngốc à? Lão phu nhân xoay người, nhìn đứa con thứ hai này, chi tiết trang sát không thành thép. Mặt ta lần này đến đây, mang theo ước chừng. Bảy mươi vị trí tôn cao thủ, chẳng lẽ những người này ngang vàng dặm theo hắn, chỉ là đến xem trò vui hay sao, mong hắn còn không tra tay sao. Đông phương vẫn kiếm, đầu óc càng thêm trắng vắng khéo léo nhắc nhở. Mẫu thân, chỉ sợ người đã nhầm lẫn, những người đó không phải là thích cách của đồng phương thế giả ta, cái này không tốt. Quân bạc tà, lấy tay bóp trắng, không biết nói gì nữa. Ngươi là đồ đần độn, ngươi tại sao, có não mà không biết dùng. Lão phu nhân nhất thời phát họa. Chỉ cần ngươi không nói ra, làm sao có ngươi biết được? Ai mà biết được những người đó từ đâu ra hả? Vị đại gia, tam đại thánh địa có thể biết à? Cho dù bọn hắn có hoài nghi, chúng ta, tại sao phải chân chính thừa nhận? Tại sao ngươi lại ngu ngốc giống như cha của ngươi thế? Đông phương dị gia, vô cùng xấu hổ, sư lại đột nhiên nói. Mẫu thần nói quá đúng. Cứ mặt ta, thật sự là nhìn không được ha một tiếng nở nụ cười. Lão phu nhân thở dài một tiếng, Kéo tay quân mặt ta có chút thương tâm nổi. Mặt tà à, thật khiến cho con phải chê cười. Con xem mấy người cậu của con. Toàn là một đám ngu ngốc. ba ngoại đây, một đầu tóc bạc, toàn là do bị bọn nó chọc giận. Tất cả đều đã lớn rồi, tại sao cũng có đứa nào tra hồn? Đến lúc nào mới có thể thông minh trà đầy? Khuôn mặt đông phương, vững kiếm, sàm đen lại. Ngoài miệng không dám nói lời nào, nhưng trong lòng than thở. Cái gì là vì bọn ta mà tức giận? đó chàng người là vì chuyện tình của tiểu muội lão nhân gia vừa mớ miệng không ngờ lối làm gì cũng đổ lên đầu của ta cuống bạc ta cười ha ha nói bà ngoại người cứ yên tâm vài ngày nữa con đặc biệt vì người luyện chế ra một lô đang dược bao đảm người sẽ phản lão hoàn đồng một ít tóc bạc này cũng không có gì đáng ngại chỉ một thoáng tuổi sẽ khôi phục lại như xưa chính là tóc đen mặt đẹp tiêu chuẩn con nói thật không hay là trêu chọc ta ta đã già rồi Còn muốn tóc đen làm gì chứ, bằng không người ta sẽ gọi ta là lão yêu quái. Bà ngoại vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi. Hiện giờ thế này cũng rất tốt rồi. Lão phu nhân có chút cảm khái, thở dài một tiếng. Quân mặt tà ha ha cười, không nói tiếp nữa, lại dứt khoát chuyển sang một đề tài khác. Đúng rồi bà ngoại, cái gì mà ba nguyên tắc không giết à? Đó là gia quỳ của đồng phương thế gia ta. Bình dân không giết, quan thanh liêm không giết, người tốt không giết. Trước khi chúng ta làm bất cứ chuyện gì, tất nhiên phải điều tra rõ ràng sự tình của mục tiêu. Đó cũng chính là chứng cứ phạm tội. Nếu đến lúc chúng ta phát hiện ra, đều không đúng sự thật. Có quyền tự hủy hành động lần này, thậm chí sẽ quay lại, giết chính người thuê chúng ta. Lão phu nhân mỉm cười. Thì ra đã thế, ba nguyên tắc không giết Đông Phương Thế Già. Đúng là, phải giữ vững Nga. Quân mạc tạ hơi hơi thang thở một tiếng nói. Bà ngoại, Hành động lần này ngàn hoặc lần không được gạt bỏ con nhà. Chúng ta chính là thích các chính quy của Đồng Phương Thế Già. Lão phu Nhân suy nghĩ trong lòng tính toán so sánh một chút thực lực của hai bên. Đối phương ngay cả vai phục bố trí mục tiêu cũng sẽ không có nhiều cao thủ tồn tại. Mà mình mỗi một lần chỉ nhận mười mấy nhiệm vụ nếu phân chia xuống dưới từng nhiệm vụ. Ít nhất có thể có 5-6 vị trí tôn chi thượng cao thủ đi theo. Lực lượng này chắc cũng đủ. Lão phu nhân lại xác nhận không còn sơ hở, lúc này mới hiền lành cười nói: Một kỳ đã như vậy, vậy còn tùy tuyện chọn một đội đi ra ngoài chơi đùa, bớt quá tiểu tử con phải chú ý an toàn, nếu có nguy hiểm gì, lão thần không đáp ứng cho con đi. Quân bạc ta luôn miệng đáp ứng, trong mắt hiện lên một tia sạng khoái, không nghĩ đến lần này trả nợ mẫu, lại là ám sát. Sát thủ giai đoạn đầu không phải là giấc mộng cuộc sống của mình sao? Tam đại thánh địa thiếu nợ máu chốt cuộc ta tự tay đi đòi lại. Ba ngày sau, quân bạc đà Đông Phương Vấn Tịnh mang theo hai mươi cao thủ tàng thiên về hồn. Cùng hai người, Đông Phương Thế Già, thiên cấp thích cách, tư cộng chính Đông Phương Thế Già một đường hướng Bắc mà đi. Đoàn đường này cũng tiêu tốn mức năm ngày. Hành động lần này tổng cộng, tiếp nhận mười lăm nhiệm vụ. Lão Phu Nhân không biết tại sao lại cải biến ý tưởng. Trực tiếp chia ra ba đường, mỗi một đường phụ trách một bộ phận nhiệm vụ. Đông Phương Vấn kiểm, cùng đám Bách Lý Lạc Vân một đội, Đông Phương Vấn Đạo cùng đám người lãnh ngạo một đội, chẳng biết là cố ý hay trùng hợp, quân Mạc Tà cùng đại cũ Đông Phương Vấn Tịnh lại chung một đội. Điều này làm quân đại thiếu buồn bực không thôi, nhưng lão phu nhân nói rất rõ ràng, nếu không muốn có thể không đi, lưu lại phụng bồi ta, ta còn đang sợ. Tiền tử của con, có nguy hiểm gì xảy ra đấy? Quân mặt ta, sao dám nói không muốn? Biết trỏ, lão phu nhân kỳ thật chỉ mong sao hắn không đi, vô luận quân mặt ta thực lực có cao đến đầu. Ở trong mắt lão phu nhân cuối cùng vẫn là đứa cháu ngoại duy nhất mà chính mình cần phải che chở, điểm này chỉ sợ thêm 30 năm, 50 năm, 100 năm. Thậm chí mãi mãi cũng không có cách nào thay đổi. Cho nên quân Mạc Tà tuy chẳng không tình nguyện, cũng chỉ đành đáp ứng. Cùng đi với Đông Phương Đại Gia thành một đội. Trên đường, vó ngựa tung bay, thẳng hướng bắc, ven đường có hai mục tiêu, căn bản không đến lượt quân Mạc Tà và Đông Phương vấn tịnh tra tay. Từ tuyển phái tra hai gã đồ viên tàng thiên, cộng thêm hai gã tiên cấp thích khách Đông Phương thế già, liền thuận lợi giải quyết. Hai cậu cháu nấp gần đó, vừa quan sát động tỉnh phần tiện chờ đợi mục tiêu cao thủ thủ hộ kết quả là ăn đủ nửa đêm xương gió cũng không thể tiếp tục chờ xem ra hai mục tiêu này căn bản không có ba đại thánh giả phái cao thủ thủ hộ hiện tại đoàn người đang trên đường đến mục tiêu thứ ba chưa đến một trăm dặm phía trước chính là mục tiêu thứ ba trong tất cả nhiệm vụ thì đây là cái khó khăn nhất đông phương đại gia ngồi trên lưng ngựa roi chỉ phía xa sắc mặt hơi có chút ngân trọng. À, con thật sự vô cùng có hứng thú, muốn biết là nhân vật như thế nào, là làm cho chính cậu của con, cũng cảm thấy khó giải quyết, là cao thủ bất tế lãnh đợi sao. Giờ phút này, quân mặt tà ngồi trên lưng ngựa, bộ dáng thay đổi, thân sắc ngâm đen, mắt to mắt nhỏ, miệng còn hơi có chút nghiện. Giờ phút này đang vươn ngón tay lên mốc lỗ mũi, sau đó duỗi ngón bắn ra, xu một tiếng bên trong bãi cỏ ven đường. Có một con thỏ trống lên rồi lăn ra chết. Phía sau mọi người giả bộ hai mắt nhìn bụi, ra vẽ như không thấy. Nếu là bình thường, săn thỏ trên được đi có vẻ cái chút mỹ vị. Nhưng những con thỏ này bị đánh chết bằng cước mũi của quân bạc tà, nên làm cho ai nghĩ tới cũng muốn ỏi. Tùy cái thứ đó không thể xuyên qua thịt thỏ, nhưng dù sao cũng là bóng ma trong động, bố ai mà dám ăn thịt mấy con thỏ đó. Mục tiêu này không phải khó giải quyết bà là chất, chất khó giải quyết tuy rằng cũng không gọi là cao thủ đánh đời nhưng cũng khá là khó chơi Đông Phương vấn tình tức giận nhìn đứa cháu ngoại bạo bụi và đói mặt tà con có thể hay không hơi văn minh một chút, tiểu tiểu con như thế đạo, cũng là thế gia công tử, hậu nhân của danh môn, tại sao cứ không để ý đến hình tượng như vậy coi như con không để ý đến thể diện của mình, thì con cũng nên lo cho mặt mũi của quân lão gia tử, thậm chí Con không để ý thể diện của quân lão gia tử, con cũng phải để ý mặt mũi của mẹ con chứ. Bà ngoại con, ở cha người cậu ta đây chứ. Những gì con làm nãy giờ, ta mà nói con là cháu ta với băng hữu cũng cảm thấy thẹn. Quá dọa người mà, coi như con không sợ mất mặt, nhưng bản thân ta thì sợ à. Bù dáng của con còn không phải do kiệt tác của cậu sao? Quân mặt ta lắc lắc cái cổ, phát ra loạt tiếng vang dọn của khung, lười nhắc nói người bắt con hóa trang thành một tên xấu xỉ, lại còn muốn công văn minh nè. Nói thật, người có nên coi lại tay nghề hóa trang của mình không? Thật ra ý có không phải che tay nghề của cậu, nhưng thật ra hình tượng này có chút không được thanh nhã. À? Quân đại thiếu thật là đang rất tức giận, mũi thở ra lửa. Đông phương đại gia vì muốn trả thù hóa trang hắn thành cái bộ dạng gớm ghét này, vừa nhìn bộ dạng này đã thấy cậu không thương bà ngoại không đâu. Quỷ không xót trội, điều này làm cho quân đài thiếu chúng ta luôn chú trọng xa xẻ, hết sức bực bội. Nhưng người này là cậu mình, lại đang tức giận, hắn chỉ có thể ngậm bồ hoàng hóa chàng, không dám nói một tiếng, sau đó lại nuốt cục tức, mà dối lòng nói to. Con không sao, cậu cứ hóa trang tùy ý, cậu muốn làm gì thì làm mà. Tuy nhiên, Đông Phương vấn tình, vẫn cảm thấy biệt khuất, nên dọc đường đi, hắn tìm mọi cách chăm chọc, trăng dậy, vợ trách, thăng cháu mình tìm mọi cách, trúc nỗi hận trong lòng mình. Tuy nhiên, cháu trai hắn lại là một tên siêu cấp mặt dậy, heo chết không sợ nước đóng à, mặc cho gió gạo mưa thép, nước miếng băng tung tué, hắn vẫn lưu lưu bất động. Đông phương đại gia mắng chửi mỏi ca mờm, mà hắn vẫn cứ thở ơ không thèm để ý. Bởi vì quân đại thiếu sớm biết rằng, lần này xuất hành nhất định sẽ gặp sự trả thù tạc khốc bằng nước miếng thần công của đông phương đại gia. Nên hắn trực tiếp đóng cửa hai lỗ tai lại, mặc cho Đông Phương Đại Gia mắng nhiếc như thế nào, nước miếng văng như súng liền thành thế nào đi nữa, hắn cũng không nghe thấy lấy một chữ. Cho nên, Đông Phương Đại Gia càng mắng, càng có cảm giác mình không còn khí lực, mồm cũng đau nhất, cuối cùng sau hai ngày, hắn cũng im đùa, không mắng nữa. Đối với đứa cháu này, hắn thật sự bức lực, vì thế hắn suy nghĩ cho cách trả tù mới, tiểu tử người không phải bộ dạng tướng tủ, tiểu bạch kiểm, điển hình hay sao? Ta đây sẽ đem người biến thành người quái gì? Nhìn ngươi còn cảm thấy dễ chịu hay không? Hắn nào biết khuôn mặt ta đối với tạo hình mới là vô cùng bình thản, không chỉ có như thế, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng lập tức phù hợp. Trước khi dịch dung, quân đại thiếu chính là một công tự tuấn tủ, thiếu niệm phong độ, thời đại hỗn loạn đen tuổi, trở thành một tên du côn vô lại, hình dáng xấu xí. Với năng lực thích ứng thế này, dù là người trải qua bao sóng gió như Đông Phương vấn tình, cũng phải thẹn không bằng. Hơn nữa hắn thậm chí còn hoài nghi biết đâu đây mới là bộ mặt thật của tên gia hỏa này à. Móc lỗ mũi, ảnh cất mũi tính ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Khi đêm đến, đông phương đại gia ngồi xuống bộ ghế trong phòng thì quân mặt ta lại cởi dậy cho bắt đầu móc kẻ móng chân. Móc đã xong hắn lại cầm vào bình trà và tách trà, sau đó lại cầm mâm trái cây lên trời. Cuối cùng hắn leo lên giường, chét chét, hai tay hai chân lên mình và gối Trước khi ra khỏi cửa của ông cậu Hắn lại ho khăn một tiếng, một cục đờm bay thẳng ra dính lên tượng, sau đó hắn bịch một lỗ mũi, lỗ kia lại hỉ mạnh. Một thứ nước màu nâu nâu vàng vàng từ lỗ mũi lại bay ra đánh phẹt xuống đất một cái. Âm thanh này trong căn phòng im ắn phát ra một tiếng hết sức thành thủy. Vì thế, đêm này quả là đêm bi kịch cho Đông Phương Đại Gia ạ. Muốn uống nước miếng, ấm hay tách nước? đều bị tên kia gãy chân tay bẩn xong, rồi lại chạm vào, còn dám uống sao? Muốn ăn một chút sao? Lại càng không dám không ăn, không ăn không uống, ta cũng có thể ngủ chứ? Nhưng chân đệm bị tên kia chùi chân lên rồi, làm sao mà ngủ à? Phương đại gia tức giận đến nghẹn họng nhìn chân chối hết đồ ăn đồ uống lại đến cái giường, cũng không có biện pháp nào, tự gây nghiệt à? Không thể sống. Sau hôm nay, cứ trời vừa tối. Tắt đèn đi ngủ à, đánh chết cũng không cho thằng nhóc này vào phòng chơi nữa. Nhưng nào có được như vậy, đang ngủ, giật mình tỉnh dậy, liền thấy thằng cháu, đang ngồi ở bên giường, dơ hai chân lên, mà kỳ mà gãi, nói chầm trì trì. Cậu, thức rồi sao? Cậu nhìn coi, da chân chân con lột ra thành tượng mãng này, tất cả đều là da chết à, sự trao đổi chất con người thật là hay à, nhất là khi còn trẻ, trẻ trung thật là sung sướng à. băng vào thuộc cao tường Của quân đại thiếu gia. Cái gì có thể ngăn được hắn đầy? Chứng kiến một bàn trung động ngay trước mắt. Đông phương đại gia lập tức cảm thấy. Trong bụng mình. tiên giang hại đạo. Cảm giác tất cả chỉ muốn trào ra khỏi miệng. Có ai nguyện ý. Mới sáng sớm. Mở mắt cha liền chứng kiến một cái chân thối Đang lục da ngay trước mặt mình nè. Hơn nữa. Cái chân kia còn đang dí sát vào mặt mình. sát đến nỗi cảm nhận được cả sức nóng từ cái chân tỏa trà cuối cùng Đông Phương Đại Gia coi như sập đổ hắn chỉ đành nhìn nhục thằng cháu mình mà thôi khi gần đến nơi hắn thở phào nhẹ nhõm những ngày khủng bố nhất trong đợi cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi phía trước chính là siêu cấp đô thị Cúc Hoa Thành nổi tiếng trên Đại Lục mà mục tiêu của chúng ta chính là Trần Gia thế giao to nhất của Cúc Hoa Thành Đông Phương vấn tình cố nén không nhìn tới cháu trai của Đức Hạnh tồi tệ Mắt nhìn phía trước, mặt vô cùng diễn cảm mà nổi. cúc hoa thành à? Quân mặt ta nghe được ba chữ kia, nhất thời cảm thấy choáng vắng, không khỏi. Mở to hai mắt, rồi nổi. Tên này thật dễ nghe à? Tên dễ nghe à? Tên dễ nghe cái chấm, cúc hoa thành, ở trong phạm vi ngàn dặm, được xem như lĩnh nhất vương bá chủ. Đông phương vấn tịnh hư một tiếng rồi nói tiếp. Mầm hoa trong thành mầm hoa nở. Cúc hoa khai nở uyên tứ phừng, bên trong cúc hoa có Trần thị. Hoa cúc khó tạng mãi không phải. Hắn thở dài một hơi nói, cúc hoa Trần gia, chính là khó dây vào à. Khuôn mặt ta đột nhiên ôm bụng cười điên cuồng, cười đến chảy cả nước mắt. Thơ hay à, thật là thơ hay à, không biết là vị đại tài nào vì Trần gia viết một bài thơ, mà có thể thiên cổ lưu truyền, thật đúng là cười đến người à. Thật sự rất đáng cười sao? Mà lại đến nỗi như vậy. Đông Phương vấn tình ngạc nhiên đáp lời. Thế nào cũng không thể hiểu được thằng cháu này cười vì cái gì. Cúc Hoa trần giả. Thật sự là một cái tên hay. Chẳng nhẽ Cúc Hoa cả nhà bọn hắn đều trước là bá sầu, Cũng không trở là khi Cúc Hoa đã nở. tiền lớn hay là nhỏ. <cười> Quân mặt ta cười ngặt nguệo. Thiếu điều muốn trước khỏi lưng ngừa. Tiểu tử ngươi cực kỳ rắm gì. Đối mặt với kẻ địch hùng mạnh như thế. Còn không lo suy nghĩ đối sách. Mà lại ôm bụng cười, cười cái gì chứ? Đông phương đại gia đã đuổi giận. Cường địch sao? Quân mặt ta mắt láo liền, miệng nói cứng. Cũng đã không còn cười nữa. Văn vẹo vương vai, xong mới cất giọng hung hăng. Chính là người, còn mạnh hơn 46 tên bá vơ kia sao? Tự xưng là cúc hoa không tàn phải không? Cậu cứ an tâm mình nhìn đứa cháu này, làm cho cả nhà cái tên cúc hoa trần gia kìa, đều phải hát vang một khúc cúc hoa rơi rụng thôi. Cúc hoa này cũng không phải là dễ tạng, cúc hoa này cũng có thân phận công hề đơn giản. đông phương vấn tịnh cũng không biết nói với đứa cháu này như thế nào, cũng không hiểu rõ tràng ý nghĩ của hai từ trên, nhưng căn cứ vào thái độ và thực lực của hai bên thì cũng vút cầm nói tiếp. Mục tiêu của chúng ta là gia chủ trần gia, truy vân thủ Trần Khánh Thiên, muốn lặng lễ tra tay, dưới trước bắt vô số hộ về. Trần Khánh Thiên là trốn tránh, đau khó càng tệm khó. Gia chủ Đông Phương Gia lúc này mới lấy ra một cái quyển trục đưa cho quân Mạc Tà. Cái này chính là tư liệu đầy đủ của Trần Khánh Thiền. Muốn giết gia chủ của siêu cấp thế gia đương thời sao? Cậu à, quyết định hoang lượng như vậy, lãnh đạo Đông Phương Thế Gia sao lại đồng ý chứ? Quân Mạc Tà tìm mỹ nhìn một lượt, thu lại thái độ trào phúng khi nãy, có vẻ khó hiểu dò hỏi. Cùng lúc đó trong lòng hắn dấy lên vô vàng nghi vấn, nếu như không có lực lượng mạnh mẽ của mình, mới gia nhập vào chỉ dựa vào tình hình thực tế lúc này của Đông Phương Thế Già nhưng dịch vụ đầy nở trạng không chút nào phù hợp nhưng trong tình báo lưu lại Trần Giao trụ rằng chỉ là một Thế gia phạm tục nhưng nếu dựa theo thực lực bà xét thì hoàn toàn có thể xem như một siêu cấp Thế Già theo như tình hình bên trong thì không hề yếu hơn Đông Phương Thế Già thậm chí ở một số mặt đã có vẻ vượt qua hơn nữa đây chỉ là tài liệu bên ngoài thu nhặt được Không biết sự thật còn như thế nào, lấy Đông Phương Thế Gia lần thứ hai xuất hiện, sau nhiều năm yên lặng mà xét, thì nhận nhiệm vụ như thế này, thật sự là thiếu đi vài phần khôn ngoan. Nguyên nhân là do cháu à? Đông Phương vấn tình, có vẻ cưng chịu nhìn đứa cháu, tuy rằng mấy ngày nay hai người đấu khẩu không ngừng, nhưng Đông Phương gia chủ đối với hắn vẫn rất thỏa mạng. Do con sao? Có ý gì đây? Cuôn mặt ta khó hiểu, ngước mắt hỏi lại. Chừng một ngàn năm trước. Cái lão tổ tông Trần Gia vừa lập nên gia tộc, thì nó cũng là một gia tộc rất nhỏ mà thôi, mặc dù sau này cũng có phát triển, nhưng cũng chỉ ở hạng thế gia, tạm đủ, cũng không có làm gì lớn chuyện. Nhưng mà sau 500 năm, từ Trần Gia lại xuất hiện một nhân vật tài năng xuất chúng, như một truyền thuyết, từ đó về sau, Trần Gia liền tiến thẳng, mà không ngã, đến tận bây giờ, hùng cứ một phường. Cái người kia, chỉ dùng sức một bệnh hắn, đã có thể làm Trần Gia thịnh vượng. Đối với tiểu tử người cũng không xa lạ gì, chính là phong vân thủ trần trùng. Hắn ta từ lúc xuất đạo, chỉ trong vòng vài tháng, đã vang danh cấp đại lục huyền huyền. Sau đó hắn tập trung vào một bạch huyền công, chưa đến 50 tuổi đã gia nhập hàng ngũ trí tôn cường giả, thành danh rất lớn, có thể nói nổi bật nhất, lúc bấy giờ. Lúc đó trong hàng ngũ trí tôn là một truyền kỳ, sau đó người đã gia nhập tam đại thánh địa, trở thành phong vân tôn giả, rồi thánh giả, từ truyền kỳ, đã trở thành truyền thuyết. Nhưng bây giờ, cái truyền kỳ kéo dài mấy trăm năm của Trần Gia, phong vân thủ Trần Trùng, lại rơi rụng trong tệ sư phụ người. Quốc bạc tà thở ra một hơi, hắn đã đại khái hiệu rõ nguyên do. Đã là thánh giả như Trần Trùng, lại rơi rụng ngoài ý muốn như vậy, đối với độn thế tiền cũng chính là tổ thất tòa lớn, nhưng còn đối với Trần Gia, luôn lấy hắn làm chỗ dự vững chắc, thì cái này chính là trời sập. Đông Phương vấn tình mỉm cười, vẽ mỉa mai trỏ trạng trên mép. Sau khi xác nhận Trần Trùng đã chết, quân gia lại lui vào tiên phạt, Trần Gia đã thể báo tù, lại không tìm thấy mục tiêu. Nhưng nếu nói lại, thì ngay cả cường giả như Trần Trùng còn không thể chống lại, thì một cái thế gia, thế tục nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể chơ vào được? Cũng ngay đúng lúc, Đông phương Thái Gia vốn có quan hệ sâu xa với tiểu tử con, lại tuyên bố tái xuất giang hồ. Trần Gia tất nhiên xem tất cả, căm phẫn trúc lên đầu bọn ta, tuyên bố dù có thế nào. Thì cũng muốn cùng chúng ta không chết cộng tội. khuôn mặt ta khẽ lắc đầu, trong lòng có một cảm giác quái dị, dở khóc dở cười. Xem ra bất luận chuyện gì, có nhân thì sẽ có quả. Xem như không tìm thấy con nợ, nhưng chỉ cần có tâm đòi nợ, thì bất kể thế nào, cũng có thể biến người liên quan trở thành mục tiêu. Bất kể mục tiêu bị gắn cho, và mục tiêu lúc đậu quan hệ như thế nào. Lý do liên quan buồn cười ra sao, thậm chí hoàn toàn là vô lý nhưng cũng bị một số người lấy đó làm cái cớ. Ở trên đời này, kiếm cớ lại có thể dễ dàng như thế. Giết người cướp của dưới cái cớ này liên trở thành một loại tủ đoạn. Trần giá bây giờ chính là như vậy, bọn chúng không có gan cũng không có sức tìm đến thiên phạt, tham gia, kiếm chuyện. Là phải cuốn lấy một nhà liên quan. Cách làm như vậy không khỏi khiến cho người khác khinh thường, mà còn là cực kỳ xem tượng. Trần Gia sau khi tuyên bố như vậy, phía bên này cũng ngay lập tức nhận được ủy thác. Trong mắt, Đông Phương Vấn Tịnh xuất hiện một tia trào phúng. Mà cái người ủy thác lần này lại chính là siêu cấp thế gia, triển gia. Chuyện trùng hợp như vậy thật khiến cho người ta buồn cười. Triển gia sao? Vì sao bọn chúng ủy thác lại buồn cười? Quân mặt ta nhíu vậy, cái chữ triển này. Khiến hắn như nhớ ra gì đó Trong lòng nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp Của xà vương Một chữ kia của triển bộ bạch Như đang diễn ra trước mắt Trong mắt hắn không khỏi thoát lên sắc khí lành lẽo. Không sai Chính là ủy thác của triển già Một cái ủy thác cực kỳ buồn cười Nhiều năm trước Trong triển già Có một vị lão tổ tông gia nhập độn thế tiền cùng Thuộc tam đại thanh địa Tuy rằng chuyện cũng đã lâu Nhưng xác thực là có việc này Còn có hai nhà triển trần, quan hệ luôn giao hảo, vốn là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, cả hai cùng lệ thuộc vào đụng thế tiên cùng, đến bây giờ cũng không có mâu thuẫn gì, quan hệ của hai nhà đang tốt đẹp như vậy, bỗng dưng lại xuất hiện một cái ủy thác giết chết gia chủ nhà kia, cái này thật không khiến cho người ta bật cười sao. Đông Phương vấn tịnh cười lạnh, ngoài ra, từ mấy trăm năm trước đã truyền ra một truyền thuyết, chính là thiên tài phong vân thủ Trần Trùng của Trần Gia. Đã bái một vị cao thủ triển gia, đã tiến vào Tam Đại Thánh Địa làm môn hạ, vậy nên trước giờ cả hai gia tộc luôn là cùng chung ý tưởng, hiện giờ triển khai là phát ra lệnh giám sát gia chủ Trần gia, cái này rõ ràng chính là một cái bẫy, không tránh khỏi coi Đông Phương thế gia chúng ta chính là thằng ngốc, vậy nên bà ngoại còn không hề lo lắng gì mà dứt khoát nhận nhiệm vụ lần này. Đây cũng không phải là họ coi chúng ta là thằng ngốc, mà chính là hai gia tộc này hướng đến Đông Phương Thế Gia kiều chiến. Quân mặt ta cuối cùng cũng hiểu ra, Đông Phương Thế Gia lần này tái xuất giang hộ đối với kiều chiến trắng trợn như vậy. Quả nhiên là bất kỳ kẻ nào cũng không thể lùi bước được nữa. Một khi lùi lại một bước, hậu quả sẽ là thanh danh mất hết, đó không còn. là một cái ủy khúc nữa, mà chính là một lá thư kiều chiến Đông Phương Lão Phu Nhân lần này, tự mình làm chủ nhận ủy thác. Lúc này chẳng khác gì đối mặt với hai siêu cấp gia tộc ứng chiến. Thái độ của Đông Phương Lão Phu Nhân như vậy xem ra rất cứng chẳng. tiết huyết, ma dứt khoát, đối mặt với khiêu kích của hai đại gia tộc càng không do dự chút nào mà hiên ngang tiếp chiến. Thứ nhất, chiến thư lần này đề cập đến uy danh đệ nhất, thích cách thế gia của Đông Phương và làm thế nào cũng không thể để cho người khác khinh thường. Thứ hai chính là Lão Phu Nhân muốn dùng hình đập như vậy biểu lộ. Toàn thiên hạ chẳng, bà hoàn toàn ủng hộ cháu ngoại quân mạc ta. Phương mạc ta trong nhảy mắt đã thông suốt. Hắn thậm chí còn biết rằng, dù mình không tới đi nữa, thì chuyện này Đông Phương Lão Phu Nhân cũng sẽ làm. Lấy thực lực hiện tại của Đông Phương Thế Gia mà nói, chống lại hai đại siêu cấp Thế Gia này, chính là tự tìm đường chết. Không thể nghi ngờ, nhưng Lão Phu Nhân cũng không chút do dự, mà làm như vậy. Bây giờ bình đã thế. Giúp cho Đông Phương Thế Gia có thực lực chống lại đối phương, tất nhiên có thể bàn cải chính là trợ giúp trong lúc hoạn nạn. Nhưng ở một cách nhìn khác chính là tiêu hòa trên gẳm. Quân mặt ta bỗng nhiên cảm thấy lo lắng trong lòng, cái này chính là huyết mạch thâm tịnh, cũng chỉ có người chí thân với mình mới có thể làm ra một hành động thiểu lý trí như vậy. Đông Phương Thế Gia và Triển Gia nếu như xét về khía cạnh quốc gia thì đều thuộc về vũ đường đế quốc, nhưng hai nhà này. Chưa từng làm khó gì đế quốc, cũng không cho con cháu mình ra làm quan Cả hai gia tộc đều cố tình khai tri phân tán, đệ tử đời sau lại càng đông đúc. Bất kể là vốn liếng hay là thực lực, đều vĩ đại, giành xứng với thực. Tin tưởng rằng phía sau hai gia tộc đều đã chuẩn bị chủ đảng Vậy nên hành động lần này của chúng ta có thể nói là đường đại gian lao. Tương lai khó dọ. Đông phương vấn tình nghiêm giọng Mạc Tà ngươi phải hiểu rõ trong lòng, chúng ta có thể khinh bỉ đối thủ, nhưng không thể khinh thượng chúng mà bỏ qua cơ hội. Quân mặt ta nghiêm túc gật đầu, đồng thời trông mắt cũng lé lên vẻ tàn nhẫn. Kể từ sau khi biết rõ nguyên nhân hậu quả của nhiệm vụ lần này, quân mặt ta mơ hồ cảm giác được lúc này không đơn giản như mình tưởng tượng, thế lực của hai nhà, trần triển cộng lại đương nhiên hư xa đồng phương thế giả, nhưng nếu muốn chém tận giết việc thì cũng không thể làm được. Tam Đại Thánh Địa nếu như muốn trả thù chỉ cần chớp lấy thời cơ, sẽ phát ra công kích như sấm chớp. Chỉ cần tổ chim bị phá, thì có chứng cũng vô dụng, ai lại cho phép xuất hiện cá loạt lưỡi chứ. Nhưng hai đại thế gia cũng không chuẩn bị được thực lực như vậy, thì... Giải thích duy nhất chính là hai nhà đã dăng sẵn một cây bẫy, che giấu, cho Tam Đại Thánh Địa phía sau. Tiếc là trong càm bẫy lần này, lại có thêm một ẩn số là quân mặc tà. Tam đại thánh địa bàn tính như vậy nhất định không thể làm lớn chuyện. Quân Mạc Tà cười lạnh trong lòng, để xem cảm bãi lần này sẽ chung ai theo cùng. Quân Mạc Tà âm thầm quyết định, nếu như đói chỗ này Tam đại thánh địa đã che giấu một chiến trường, thì chính hắn cũng muốn tranh thủ mà lợi dụng một chút. Nợ máu trước kia, bây giờ cũng phải thu một chút lợi rồi. Mà phần lợi tức này, tất nhiên cũng phải do máu tươi trả lại. Tiếng bước chân văng lên. 24 người quân bạc đã, đã chậm rãi tiến vào thành. Cúc Lạc Thành, tại Trần gia. Trên đài sảnh, gia chủ Trần gia Truy Phong thủ Trần Khánh Thiên ngồi trên ghế chủ nhà, sắc mặt âm trầm. Hai bên có hai lão già mặc áo bào trắng đang khép hờ mắt, ngồi im bất động như hai pho tượng. Ở phía dưới có hai hàng ghế dựa, chừng 450 cái, không ghế nào còn chỗ trống. Im lặng không phát ra tiếng động nào. Trên mặt mỗi người ở đây đều có vẻ mặt trầm trọng như mưa bão sắp đổi lên, kèm theo là một luồng chiến ý nhàn nhạt. Bỗng văng lên một băng vó ngựa, một thước khoái mã từ phía xa phóng thẳng vào bên trong viện. Tiếp sau đó là tiếng bước chân ti vào. Đột nhiên, hai lão già mặc áo bào trắng, mở to mắt từ trong ánh bắt lé trà tia sẵn. Vào đi! Tất cả người trong đại sảnh cũng cơ hội, trung lên, theo hai chữ này. Báo cáo gia chủ, người của Đông Phương Thế Già đã vào thành Cúc Lạc. Một người áo xanh bước vào sảnh, lớn tiếng bậm báo. Trần Khánh Thiên kẻ vút trầm, gằn tiếng hỏi. Sao? Người tới là ai? Tổng cộng có mấy người. Người áo xanh đáp. Người cầm đầu lần này là kẻ đứng đầu Đông Phương Thế Già, Đông Phương Vấn định Còn lại có 23 người, trong đó có hai thích cách tiện cấp một người nghe nói là đệ tử hậu bối, cuối cùng là hai người tùy tùng. theo như quần áo cùng với phong thái cử chỉ mà đoán, thì bọn người đó, rất có thể là tôi tới trong nhà của hậu bối đệ tử vừa dắt tới kìa. ha <cười> ha, đông phương thế gia cũng quá sức coi thường ta. chỉ một đông phương vấn tình, cùng hai gã thích khách tiền cấp mà đòi lấy đầu của trận Khánh tiền tà hay sao chứ? chẳng lẽ ở ấn lâu ngày rồi cũng chẳng còn biết trời cao đất dày nữa, lại còn dám dẫn con cháu để theo? Hắn thực sự nghĩ rằng, Cúc Lạc Thành là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trần Thánh Thiên cười lớn, giọng nói lạnh lẽo. Ha ha, chỉ phải đến hai tỉnh thích cấp, Mạc Hạng cùng với Đông Phương Vấn Tịnh. Với thực lực như vậy là muốn ám sát gia chủ, thật là quá buồn cười. Ở bên dưới sảnh, một gã trung niên ác xanh, nổ nụ cười vui vẻ. gia chủ, Đông Phương Thế Gia này cuồng vọng như vậy. Bốn hộ pháp đề nghị chúng ta phải hết sức, giúp cho hắn ta ném chút đau khổ, làm dục hắn. Sau đó lại lăn trị. Cuối cùng, lại đem thi thể thê thảm của Đông Phương vấn Tịnh trả lại cho Đông Phương Thế Gia, chính thức tuyển chuyển, tiêu diệt Đông Phương Già. Không sai. Lý Hộ Pháp nói cho co lý. Đại ca, Đông Phương Thế Gia bày ra hành động lần này, chính là không xem trần gia ra gì. Chuyên phấn độ như vậy, chúng ta tuyệt đối, không thể nhẹ nhàng, mà nuốt trôi được. Người vừa nói chính là kẻ ngồi ở vị trí thứ ba từ trên xuống, chính là tam đệ của Trần Khánh Tiên, Trần Khánh Vân, lúc này trên mặt chỉ có tàn nhẫn như muốn uống máu người khác. Mọi người tuyệt đối không thể khinh thường, Đông Phương Thế Già chưa bao giờ lấy giao đấu chính diện đầm sở trường, mà đáng sợ là ám sát một cách quỷ gì. Thích cách thiên cấp của Đông Phương Thế Già hoàn toàn có thể ám sát một cao thủ tiên huyện, mà toàn mạng trở về, chính là một loại tồn tại lợi hại một trong hai lão già áo trắng bên cạnh Trần Khánh Thiên mở miệng nói Đông Phương vấn tịnh nguyên bản chỉ có tu vi thần huyện tam phẩm gần đây là không biết gặp được kỳ ngộ gì mà đem thực lực tăng lên vượt bậc lúc đại chỉ sợ hắn đã đến cấp bậc trí tu nếu như hắn châm trải ngẩng đầu lên điện quang lóe lên trong mắt vườn quanh một vòng đại sảnh âm u tiếp tục nói nếu như coi thường hắn thì sẽ có thiệt hại lớn Trần Khánh Thiên Thần sắc nghiêm nghị đáp. Phu lão nhắc nhở rất đúng. Trần Khánh Tiên là gia chủ tôn sư, lại tôn kính đối với lão già này như thế. Phía dưới kia không ai tỏ vẻ kinh ngạc, mỗi người đều có một bộ dáng thẳng diện, rõ ràng đối với lai lịch của hai người này đã sớm biết trọ. Vừa rồi, người mới nói là trong đoàn người có một kẻ trẻ tuổi là đệ tử hậu bối của Đông phương Thế Già. Hắn ta bộ dáng ra sao? Lão già áo trắng còn lại, bỗng cất tiếng hỏi. Hắn từ đầu đến giờ không nói lời nào, lúc này mở miệng lại có vẻ như đang hỏi chuyện nhỏ nhặt. Người áo xanh đang quỵ bên dưới ngẩn cha, xong, mới đáp. Người thanh niên này bên ngoài xấu xí cực kỳ, da mặt ngâm đen, miệng lại hơi méo. Hai mắt to nhỏ không đều, cử chỉ thô lỗ, nhìn qua chỉ thấy một tên du côn bô lại, hoàn toàn không giống người thừa kế thế gia đại tộc. Người này được giao cho trọng trách thăm dò người có đông phương thế gia, tất nhiên là một người tinh tế nhanh nhẹn hiện tại hắn đem từng người của Đông Phương thế gia miêu tả lại, trong lời nói không có một chút sơ hở nào. Nhất là bộ dáng của quân bạc ta lại càng giống y như đúc, nhân xét lại sắc bén. Đông Phương thế gia chính là một thế gia thích cách tồn tại cả ngàn năm, sao lại có loại đệ tử đáng cười như vậy? Bạch lão đầu kia sắc mặt trầm xưởng, đời thứ nhất thì không rõ ràng, đời sau đã hiển lộ ra ngoài, đến đời thứ ba mà thanh danh chưa giảm, thì trong xương cốt còn chậu. Đã có cái gọi là quý khí Gần ngàn năm nay Đông Phương Thế Gia đâu chỉ có Mười đợi xuất hiện cái ăn chơi Trác tán bực này cũng chỉ có một khả năng Là quá kiêu ngạo Hắn hư mạnh một tiếng Lại nói Đông Phương vẫn Tịnh và Đông Phương vẫn Kiếm Nhiều năm đều không có Con nói giỏi chỉ có Đông Phương Vấn Đào Là có hai người con trai Theo dư tư liệu ghi lại thì một Vừa trưởng thành một vẫn còn nhỏ Nhưng tướng Mạo tuy không dám nói là Tuấn Mỹ nhưng cũng gọi là xem được Bây giờ lại xuất hiện bộ bộ mặt ngâm đèn, thiếu niên thô bỉ này, từ đâu mà tới? Trần Khánh Thiên nghiêm mặt nổi, chẳng lẽ người này che giấu thân phận sao? Có lẽ là vậy. Lão già áo trắng quả quyết. Hơn nửa người này nhất định là thân thủ cực kỵ hơn người. Lần này Đông Phương Thế Gia trả tay, tác dụng của người này hết sức quan trọng. Nói cho cùng thì Đông Phương vấn tình lần này, giống trống cô chiên, đến đây lại không có uy hiếp quả lớn, nhiều nhất chỉ là... Một tấm bia thu hút chú ý bên ngoài. Mẫu chú chính là nằm trên người thiếu niên kìa. Trần Khánh Thiên gật đầu, to vẽ đồng ý, quay lại phân phó. Lập tức phải người điều tra kỹ cạn tên tiểu tử đó. Chú ý, từng cử động của bọn chúng, nếu có gì khác thường, lập tức báo lại. Rõ. Lão Tàm, ngươi giữ liên lạc với người của triển gia, báo họ sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Rõ. Đại ca. Người bên phía triển giả đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác, quân cứu viện ở ngay ngoại thành. Ngay khi có chuyện, liền có thể toàn bộ phối hợp. Ngay lúc này, người trinh thám áo xanh là lộ ra vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi. Lão già áo trắng thấy vậy liền hỏi. Người còn gì muốn nói sao? Đúng vậy, nhưng chuyện này khá kỳ lạ, thuộc hạ không dám đoán chắc. Gã trinh thám dừng lại một chút, lộ ra thần sắc suy tư, mang theo một tia mờ mịch, vẫn còn một chút chần chừ trừ. Có điều gì nữa? Một người bên cạnh đã nóng vội hỏi. Thuộc hạ muốn nói đến hai mươi người mang quần áo thì về kìa. Hơi thở trầm ổn. Bản thân thuộc hạ lại không thể nhìn thấu tu vi bọn chúng. Nhưng theo thuộc hạ quan sát lại phát hiện có chuyện cụ quái. Chuyện gì cổ quái? Trần Thánh Thiên nhớ mày ý tướng nghiêm trọng. Hai vị thích cấp thiên cấp của Đông Phương Thế Già tự như rất e ngại hai gã thị về này. Cô hộ còn thấy được sự tôn kính. Cũng như lấy lòng. Tất nhiên. Đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tụ hạ, cũng không có chứng cứ gì. Cả trinh thám ác xanh mặt mày nhăn nhó trình bày. Lời này nói ra, thì trên mặt hai lão già áo trắng liền lộ ra vẻ suy tư nghiệp túc, nhìn nhau một cái, liền nghĩ đến một chuyện, vẫn là lão già kia, khi nãy từ tổn hỏi, Có phải là trên người kẻ đó, có một cổ ý về ngang ngược khó tuần, bọn họ hình dáng cào lớn là vô cùng bu hãn không? những lời này nói ra, cũng để tâm định. Những người bên dưới nhất thời im lặng thẳng lưng, hết sức chăm chú nhìn vào người xin thám áo xanh. Trong lòng mọi người đồng thời nghĩ đến bộ chuyện Huyền thú thiên phạt hóa hình. đúng vậy, đều cao lớn, cả bọn đều lưng hụm vai gấu, cả người nhìn có vẻ hung hãn, nhưng cũng không có gì ngủ ngược, lại còn kỷ luật phi thường. cả 20 người, từ bước chân đến động tác đều gần như nhau, biểu hiện như vậy có phần giống như là quân nhân. Đã trải qua mấu lửa, thuộc hạ giám chắc bọn họ không phải là huyền thú trong thiên phạt xâm lầm. Người trinh thám áo xanh sau khi suy nghĩ đã khẳng định nói ra như vậy. Mặc dù tiểu nhân chưa từng gặp được huyền thú cấp cao hóa hình, nhưng tiểu nhân từ nhỏ đến lớn. trong phủ chăm sóc huyền thú, nên chuyện này có thể khẳng định. Chuyện này thật lạ. Hai lão già áo trắng nhìn nhau, cùng lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ vốn tưởng rằng huyền thú thiên phạt đến giúp. Nhưng nghe cái tên Thái Giám kia nói, lại hoàn toàn không giống, chắc lẽ lại đóng sai rồi. Mặt khác, thì hai mươi người kia đối với thiếu niên mặt đèn nọ, và Đông Phương vấn tình vô cùng cung kính, cho nên thuộc hạ nói, bọn họ chính là tôi tớ của tên đệ tử hậu bối kia. Thám tử sau khi nói xong, liền cúi đầu đứng nghiêm. Việc này phải thật cẩn thận, phải điều tra cho kỹ càng. Hai lão áo trắng cùng quay lại nói với Trần Khánh Thiên. Trần Khánh Tiên hít sâu một hơi, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Trần Khánh Vân đứng lên nói: Về chuyện của Triển Dạ, đại ca cứ việc yên tâm. Nhưng còn chuyện thăm dò la lịch của tên đệ tử mặt đen kia, phải cho ai đi mới phù hợp? Trần Khánh Vân cũng không ngủ. Lúc trước nghe tin tức Trần Khánh Tiên điều tra được đám người tiến đến cũng chỉ là những người bình thường, nhưng theo hai lão già kia tỏ thái độ, rõ ràng đã tăng mức độ quan trọng lên một tầng, không thể qua loa được. Một khi đã coi tượng, nếu nhẹ nhàng thì hỏng việc, còn nặng hơn thì cả bạn cờ đều thua. Trần Khánh Thiên trầm giọng dây lát mới quả quyết nổi. Để Trần Thần đi, cũng chỉ có hắn mới làm cho mọi chuyện được viên mãn, mà không để lại dấu vết gì, mới khiến ta yên tâm. Đại ca, Trần đầu tiên là muốn dùng, Thần Duy sao, không phải là quá mức để cao tiểu tử kia sao? Trần Khánh Vân ngạc nhiên hỏi, treo chống cẩn thận, có thể dùng thuyền vạn nằm. Lần này sự tình rất trọng đại, lần hành động này trực tiếp, quyết định trần gia chúng ta, có tiến thêm một bước hay không, ngang văn lần công lực kinh thượng huống chi theo tin tức tình báo, lực lượng phái đến lần này của đông phương thế giả khó lòng phân biệt, đoán cũng không trả, nếu như cho người khác đi, một khi đánh trắng động cỏ, vậy là một chuyện rất tệ. Trần Khánh Thiên chậm mặt, trong mắt lại lóe sáng, Trần Khánh Vông tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không dám nhiều lời, say người bước ra ngoài truyền lệnh thấy Tam Đệ bước ra cửa, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng là nổi sóng, âm thầm tự nhủ. Tam Đệ ơi Tam Đệ, chuyện tình đường này quan trọng như vậy, chẳng lẽ chỉ để việc Đông phương thế giả thôi sao? Chúng ta phải làm chính là thay người, đứng đầu độn thế tiên cùng, mặc vô đạo báo thù, lão tổ tông trần trùng. Hiện tại đã quy tiên, trần gia ở tại thánh địa, đã không còn chỗ nào dựa vào. Mắt thấy được đời sau, lại bị các gia tộc khác chèn ép. Hiện giờ ý trời, lại đem chuyện của tiên cung phân phó xuống hai nhà chúng ta. Chẳng khác gì để cho chúng ta một cơ hội không thể tốt hơn. Nếu như làm không xong chuyện này, chỉ sợ Trần Gia, ngày vui dài, chẳng tài ngàn Nghĩ đến đây trong lòng, Trần Thánh Thiên buồn vui lẫn lộn. Ngay trong thời điểm nhạy cảm này, lại là lần duy nhất tam đại Thánh Địa an bài nhiệm vụ quan trọng xuống. Nếu như có thể hoàn thành xuất sắc, sẽ khiến cho mặt vô đạo đứng đầu Thánh Địa kia hài lòng. Đến lúc đó chỉ cần hắn tùy ý ban cho vài bộ công pháp hay chỗ tốt gì đó cũng đã đủ cho Trần Gia hưởng thụ cả đời. Nếu như vậy tuy rằng Trần Gia mất đi lão tổ tông Trần Trùng nhưng chỉ cần có động thế tiên cung làm chỗ dựa thì tổng thể thực lực là có thể trở lại đỉnh cao. Còn nếu làm không xong đối mặt với Trần Gia không phải chỉ là sự trả thù của đông phương thế giả. Còn có những gia tộc phụ thuộc vào tan đại thánh địa bọ đá xương diễn chen ép bài xích, tranh thủ cháy nhà hôi của, thậm chí đồng binh. Trần Gia đến lúc đó cũng không còn chắc nữa. Nếu như thật sự, đến bước tồi tệ như vậy, Trần Gia xem như hồn siêu phách tán cũng không phải là chuyện gì, khó đoán. Vừa nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, Trần Khánh Thiên có chút lạnh chung cả người, cho nên đối phó với Đông phương thế Gia chính là cơ hội lớn của Trần Gia. Tuy nhiên, đây cũng chính là một lưỡi đao sắc, có thể phá hủy cả Trần Gia. Trần Khánh Thiên quyết không thể để cho bất cứ chuyện gì thất bại, mặc kệ trả giá đắt như thế nào. Chỉ được phép thành công không được thất bại. Vậy nên hắn tìm hiểu tin tức lần này của phái tra đứa con cả. Đáng giá nhất là, là trần thần. Trên huyền huyền đại lục, anh Tài trước giờ liên tục xuất hiện, nhưng Tài thế tục thì mới chỉ xuất hiện được bốn người nổi tiếng nhất, mà cả bốn người là gia chủ tương lai, hợp lại xưng là Tứ Đại Công Tử. Tứ Đại Công Tử này mặc dù một thân huyền công không tệ, nhưng cũng không được xem là cao cường. Nếu luận cơ mưu, tâm trí lại là thiên hạ khó gặp, phong phần cao thấp, khiêm tốn ấm áp như ngọc, chính là bạch ngọc công tử Ngọc Siêu Phạm. Phiêu Diệu quân tử, tự nhiên như gió, dẫu nhiên công tử Lý Diu Nhiên, trúc xanh tham thủy, tâm mắt xa tận chân trời. Thiền dạy công tử Đoạn Thiệt Nhai, chi âm khó tìm, sụt gan đau khổ, Đoạn Trường công tử Trần Thùng, mà Trần Thần này chính là Đoạn Trường công tử. Trần Thần thiên tài trong 500 năm qua của Trần gia, cũng chỉ có hắn mới khác biệt cùng với Tam đại công tử, xem như hát người trong tứ đại công tử. Bởi trân thần, văn tại võ lực cả hai đều nổi trội trong việc tu luyện huyện khí, có thành tựu trước khả quan, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến cảnh giới thiên huyện trung dài. Thiếu chút nữa là thiên huyền đỉnh phong mà hắn ta năm nay chỉ mới 26 tuổi. Lấy tu vi của hắn, thậm chí còn có phần vượt trội hơn, so với bách lý lạc vân vẫn xem như là thiên tài. Mà cũng có thể nói, nếu như Bách Lý Lạc Vân không gặp được quân mạc tạ, hai người chỉ cần qua một đoạn thời gian liền không cần phải so sánh nữa, Trần Thần được xem là người trong 500 năm lại đây có thể tiếp cận truyền kỳ huyện công của Tổ tiên Trần Trùng. Trần Thần kể mà không chỉ có huyện công cao cường, dung mạo xuất chúng tâm cơ thâm trầm lại càng thêm tinh thông âm luật được xưng tùng là tam tuyệt, chính là cầm, tiêu, địch. Một khi đã tuổi thì trần trọc du dương, làm cho người ta trầm mê và lưu luyến quên về. Hắn lại thở dài, mà trăng, vì thiên hạ lớn lao, lại không có một người nghe hiểu, nên lại có một biệt danh là Tri Âm Hận. Hơn nữa người này, một khi đã tra tay thì tàn nhẫn vô cùng không hề dung tình, vậy nên có một câu ca dao nói rằng Đoàn trưởng công tử Tri Âm Hận, dứt nhạc tra tay mà người tàn, chính là một người không ai sánh nổi. Ai cũng đáng giả, nếu như Trần Thần cứ giữ tốc độ như vậy, thì sẽ tiếp bước Trần Trùng trở thành thánh cấp cường giả thứ hai của Trần Gia. Thậm chí thành tựu Thánh Vương cũng chưa biết Trần. Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến triển khai cố giao hảo cùng Trần Gia. Còn có lý do là Trần Thần cũng có hôn ước với Hoa Ngọc Quý trong tay gia chủ triển gia cũng là một kỳ tài huyện công, được sân tụng là Vũ Đường, Đệ Nhất, Mỹ Nữ, Tiễn Mộng Điệp